Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 535, Cửu thải tiên quang. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz ương địa vực. Đinh Nhạc cùng Dương Ngọc đến gần rồi chỗ cần đến. Một chỗ có một phong cách riêng địa vực. Trung ương nhất. Một tòa nho nhỏ chất gỗ lầu các. Lầu các trước nhưng là sinh cơ bừng bừng một mảnh. Cây cối thành ấm, lục thảo vô địa, gió nhẹ từ từ, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Đương nhiên, ngoại trừ không có sống sót sinh linh ở ngoài. Nơi này có vẻ hết sức yên tĩnh. Những kia dị tượng đều không có xuất hiện ở đây. Chính là trên 9 tầng trời khủng bố đại chiến cũng là không có lan đến gần nơi này. Thật sống cái kia kinh thiên động địa âm thanh đều là bị cách liệt. Ở đầm nước này bên trong Dương Ngọc chỉ chỉ lầu các trước một chỗ nước tiểu đàm Nói rằng ngươi trước tiên rời đi thôi Ngươi không đi Đinh nhạc nghi ngờ nói Nơi này bây giờ nhìn lên hết sức yên tĩnh Nhưng lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành một vùng phế tích Nguy hiểm vạn phần A Ta chờ một chút Nhìn còn có thể hay không thể tìm tới đảo tôn hốn đồn trí bảo Dương Ngọc có chút không cam lòng Muốn đi tìm một chút đạo tôn Chí bảo Một cách đã từng nhiễm quá không ít bá chủ huyết xịt mạnh mẽ Chí bảo Bất quá hy vọng hết sức xa vời Nếu như cái này trí bảo thật sự còn ở đây Như vậy mặt trên xuất hiện chân đạo bá chủ chắc chắn sẽ không chỉ có mấy người này Cũng không tới phiên Dương Ngọc đi lấy Đinh Nhạc muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy Dương Ngọc cái kia ánh mắt kiên định vẫn không có mở miệng nói chuyện. Đinh Nhạc thân hình ló lên đi vào trong đầm nước thân hình trượt, muốn thẳng tới đáy nước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, toàn bộ đại địa đều là lay động một chút. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng truyền xuống rồi. Bao phủ tất cả, toàn bộ hồ nước đều là phịt một tiếng nổ tung. Đinh Nhạc cũng là thân thể chấn động. Bị xung ra hồ nước, rất xa rơi xuống, mạnh mẽ tiên thể nước thành bốn mảnh. Dòng máu một chỗ, chân đảo bá chủ trên 9 tầng trời. Cực âm đạo tôn tìm tới cơ hội xuất thủ, một vệt thần quang hạ xuống bao phủ tất cả. Tòa kia lầu các đều là có chút tàn tạ, mà ở lầu các trước Dương Ngọc cũng là ngã xuống đất, quần áo vốn máu, khuôn mặt trắng xám. Đinh Nhạc trong lòng hoảng hốt, vội vã thôn thực sinh cơ thảo khôi phục tự thân. Mau trở lại, Đinh Nhạc quay về Dương Ngọc quát to. Nhưng lúc này trên chín tầng trời một ngón tay nổ vang hạ xuống. ấn về phía Dương Ngọc, nho nhỏ dư nhiệt cũng dám khiêu khích bản tôn. Ồ! Thanh Ngưu Đại Tôn gào thép, trên người mang theo huyết, bị thương không nhẹ. Hắn ra tay, sừng trâu cắt xuống, nước ra rồi thiên địa, cấu dương ngọc, cực âm chết đi. Thanh Ngưu Đại Tôn giống to, nổ vang một tiếng, thân hình hắn hơi động nhằm phía cực âm đảo tôn. Dường như một phương đại thế giới chạm vào nhau giống như vậy. Đem cực âm đảo tôn va vào trong tư không Từng đảo từng đảo máu tươi tràn ra Chuyện đến đảo tôn gầm lên Chết chính là ngươi đi Trong bóng tối có mạnh mẽ bá chủ lần thứ hai đánh tới Thần quang vô tuyến Lôi ra một cái tuyến Liên tiếp thiên địa Thổi phù một tiếng Đi vào thanh Ngưu đại tôn trên người Nhất thời Thanh Ngưu Đại Tôn thân hình lào đảo về phía trước. Xuyết chút nữa té ngã, quanh, một bàn tay lớn lại là vồ xuống. Nổ vang một tiếng, tòa kia lầu các quan mang rừng rực. Nhưng vẫn như cũ bị một trưởng đập vỡ tan, vỡ sụp xuống. Mà lúc này, phế tích bên trong, một bóng người nhưng là xuất hiện. Ngồi xuyết bằng trong đó. Khí tức ngủ đông Hai mắt nhắm Thật giống lại như là ở bế quan tu luyện Đảo tôn đại đảo chi thể Đinh nhạc xem kinh hãi Sắc mặt ngưng lại Bóng người kia trên người mặt màu xanh nhạt đảo y Khuôn mặt dường như một vị thiếu niên giống như Anh Tuấn Thanh Tú Da rẻ trắng nõn sợi tóc tất cả đều là thanh màu xanh biết Cái kia trong cơ thể Tựa hồ có bàn bạc vô lượng sinh cơ chi lực tồn tại Đinh nhạc thần niệm tìm kiếm Nhưng là bị phản chấn khặt một cách huyết Được Hay lắm Quả nhiên không mất một sợi lung Này đảo thể là bản tôn rồi Một bàn tay lớn kế tục hạ xuống Mang theo đảo tôn cười to Vổ một cách về phía lục đại đảo chi thể Chết Thanh ngư đại tôn gào thép Thân thể chấn động Vô biên tinh lực sôi trào, khí tức trên người đều là xé sách hư không, quét ngang đi ra ngoài, vỡ diệt ngàn tỷ giảm hốn đồn chi địa, liền lục thành đều là chịu ảnh hưởng, lay động mấy lần, để trong thành tu sĩ đều là tim mật đều nứt, đến cùng là mấy vị chân đảo bá chủ đang đại chiến A. Có người kinh hoảng kêu to đường hầm cư không chức tụ tập từng mầy từng mầy tu sĩ, xiếp hàng chờ rời đi. Nổ vang một tiếng vang lớn, đưa tay đạo tôn gặp phải thanh Ngưu đại tôn một nòn sấm xét, sừng châu vỡ thiên. Vị kia đạo tôn trực tiếp chính là ngã ra cư không. Như vậy khuôn mặt là một ông lão dáng dấp một thân đạo y đều là phá ngát. Đạo Thể Đức thành bốn mảnh Hốn đồn bên trong có lấy luyện thi làm chủ luyện thi thiên Cường giả như mây Mà vị này Đạo Tôn Thì lại chính là luyện thi thiên hậu trường huyến thi Đạo Tôn Danh tiếng không ra sao Thực lực nhưng không kém Lần này cũng là đánh lục Đạo Tôn Đại Đạo Chi Thể đến Dù sao Đạo kia thể đối với hắn mà nói Thực sự là hấp dẫn cực lớn, luyện chế thành mạnh mẽ thi khôi lỗi. Cái kia thực lực của hắn hoàn toàn chính là đến lần kế tăng trưởng. Đi ra, huyến thi đảo tôn hét lớn, trên người quang mang lấp lói, xuất hiện sáu bóng người. Mỗi một vị đều là khí tức có thể cùng bá chủ sánh vai, nhưng cũng đều không hề tức giận. Đây là huyễn thi đảo tôn sáu đại thi khôi lỗi Cũng là hán to lớn nhất lá bài tẩy Hôm nay như như có thể có được lục đảo tôn đại đảo chi thể Chính là này sáu tôn khôi lỗi đều là bị diệt cũng đáng Ấm Ấm Ấm 6 tôn thi khôi lỗi quấn lấy thanh ngưu đại tôn Thêm vào những người khác Huyễn thi đảo tôn rốt cuộc tìm được cơ hội Thân hình hơi động Xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này Ánh mắt nóng bỏng Một cái mò hướng về phía bộ kia đảo thể Ngay cả đinh nhạt hai người Hắn căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt Đinh nhạt hai người đối với sự uy hiếp của hắn Trình độ khả năng cũng chỉ là hai con run dế thôi Nhưng lúc này Dương Ngọc Nhưng là trên mặt mang theo huyết tuyệt thân hình hơi động Đến gần rồi huyến thi đảo tôn Các loại thần thông quét ngang Lại có táo hóa các đánh ra ngoài Thể hiện rồi chính mình công kích mạnh nhất lực Trình độ như thế này công kích đủ để một cái chiếu sáng giết chết táo hóa đỉnh cao Nhưng đối với đảo tôn tới nói Đây chính là chuyện cười Thực sự là biết không sợ súng Huyến thi đảo tôn thật bất ngờ Ánh mắt quét lấy một chút Căn bản không có ra tay Ánh mắt lấp lõi Mang theo minh mông vô biên sức mạnh chính là Bình Đỉnh Dương Ngọc công kích Tạo hóa các cúng là xa xa rơi xuống Tiếp theo ánh mắt đảo qua cuồn cuộn cuốn tới liền muốn nhìn ép xóa bỏ Dương Ngọc Đối với chân đảo bá chủ tới nói Giết một vị tạo hóa cảnh Một cái ánh mắt cũng như vậy đủ rồi Đinh nhạc ở phía xa xem đáy lòng chìm xuống Nhưng cũng muốn không ra bất kỳ giải cứu phương pháp Chân đảo bá chủ Thực sự không phải hắn có thể lay động Lẽ nào liền như vậy muốn chết phải không Dương Ngọc trong lòng tuyệt vọng Vào đúng lúc này có tia giải thoát Nhiều năm trước tới nay Trong lòng nàng tích góp quá nhiều buồn Buồn khổ Nhưng vào lúc này khẽ han thở một tiếng truyền đến đón lấy một đạo chín màu tiên quang từ vô tận trong hư không lan tràn mà đến cùng có tốc độ cực nhanh chớp mắt đã tới nổ vang một tiếng quét ở thi đạo tôn trên người trực tiếp chính là đem huyền thi đạo tôn quét ra khiến địa rất xa hạ tiến vào hư không vô tận bên trong đức hân xương ai Nguyễn Thi Đạo Tôn sợ đến sắc mặt có chút tái nhợt Tột đỉnh Hắn cảm giác Đối phương nếu là muốn giết hắn Không khó lắm B. Sơ cảm ơn Hảo Nam chân Nhân khen thưởng Cảm ơn Thông Thiên Giáo chủ vé tháng cảm tạ ủng hộ của các ngươi